Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3841 giết chết cường địch. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Màu đen vầng sáng đại phóng. Từng vòng cùng cái kia hình dòng kiếp lôi giúp nhau dung hợp. Lập tức. Kia thể tích tải vốn có trên cơ sở lại tăng lên rất nhiều. Sau một khắc cùng màu vàng kiếm khí đụng vào nhau rồi. Điện mang bắn ra bốn phía. Pháp tắc chi lực giúp nhau thôn phể dung hợp. Toàn bộ bầu trời đều biến thành xám trắng chi sắc. Đây là bất đồng. Thuộc tính lĩnh vực giúp nhau va chạm kết quả. Xoạc. To. E. Tị. Xoạc. To. E. Tị. Thanh âm liên tục chuyển vào lỗ tai. Toàn bộ hư. Không dường như đều muốn không chịu nổi. Không gian tan vỡ cùng sụp xuống bất đồng tạo thành kết quả hầu như... Là có tính chất hủy diệt, ngoại trừ lĩnh vực cường giả, những thứ khác. Sinh linh bị cuốn vào, có thể nói tuyệt không đường sống. Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia lành lạnh chi. Sắc, không hổ là lĩnh vực cường giả trước mắt hai gã vực ngoại thiên ma. Đều so với tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, loại tình huống này lại. Đem bọn hắn làm là đá thử đao, bao nhiêu cũng có chút không thích hợp. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên sắc mặt mãnh liệt, toàn thân đều bộc phát ra Lành lạnh sát cơ, "Đi!" Nương theo lấy hét lớn một tiếng. Nhất đảo vòi rồng từ Lâm Hiên thân thể mặt ngoài bay lên trời. Sau đó kim mang một mảnh mơ hồ, một chín đầu 18 cánh tay pháp tướng tại sau lưng của hắn hiện hiện mà ra. Lĩnh vực bắt đầu co rút lại, sau đó cùng màu vàng pháp tướng giúp nhau dung hợp, rống. Kinh người linh áp từ trời rơi xuống, nguyên bản do linh quang tạo. Thành pháp tướng càng trở nên như thực chất rồi. Giơ tay nhấp chân đều tràn đầy làm cho người rung động đại khí phách. Nhìn qua, liền cùng trong truyền thuyết thần đệ trinh lệch dường như. Pháp tướng cùng lĩnh vực giúp nhau dung hợp, ngươi có thể làm được. Tình trạng như thế. Cái kia vực ngoại thiên ma quá sợ hãi trong mắt sợ hãi rút cuộc không. Cách nào nữa che giấu. Hiện tại mới biết được sao, đã chậm, hôm nay khiến cho ngươi thử xem. Cách này cửa thiên thần la tướng uy lực như thế nào. Lâm hiên lời còn chưa dứt, cái kia màu vàng pháp tướng đã ầm ầm tăng. Vọt trong khoảnh khắc, liền biến thành dài chừng 10 trượng, phẳng. Phất phật giống như núi cao bàng bạc. 18 đầu cánh tay cùng một chỗ vung vẩy, màu vàng quyền mang mang. Theo lĩnh vực chi uy, hốn độn pháp tắc, hướng phía đối phương quét. Sạch mà đi rồi Cái kia vực ngoại thiên ma trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc Không kịp suy nghĩ nhiều Thỏ tay tại bên hông phất một cái Lập tức hôi quang lập lò Mấy chục kiện pháp bảo tại hắn trước người hiện hiện mà ra Hoặc vầng sáng phun ra nuốt vào Hoặc ma phong phun bó Mỗi một kiện Đều là hậu thiên linh bảo trong người nổi bật Trong đó thậm chí không Thiếu huyền thiên tri vật Nương theo lấy ma này nhất đảo pháp quyết đánh ra Vô số ma văn do Những bảo vật này mặt ngoài chen chúc mà ra Cùng nó lôi điện lĩnh vực Giúp nhau dung hợp Tại một loại kỳ diệu cổng hưởng trạng thái xuống Bố thành không thể phá vỡ phòng ngự rồi Bỏ ngựa đá xe Lâm hiên trên mặt một tia biểu lộ cũng không Chỉ thấy cổ thiên thần la tướng mỗi một cách đầu lâu Mi tâm ở giữa Đều chậm rãi nổi lên thứ ba đầu yêu mục, vàng bạc nhị sắc phù văn tầm. Tầm vườn quanh mà ra, cũng giúp nhau xích đặt tổ hợp cấu thành rầm rạp chẳng chịp văn trận. Mỗi một tòa văn trận ẩm chứa pháp tắc chi lực cũng không cố gắng hết. Sức sống nhau mà ở giữa nhất một tòa, chỗ gần dục đúng là hốn đồn. Pháp tắc, theo lâm hiên động tác, bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Màu vàng quyền mang một bão mà mở Hóa thành vô số mảnh khảnh tinh ti Sau đó lại tại mấy trường xa địa phương Một lần nữa dung hợp Hóa thành một màu vàng cự trưởng Hướng phía đối phương vỗ mà rơi Chưa đến đáng sợ kia Linh áp trước hết làm cho đối phương không thể Động đậy Đường đường lĩnh vực cường giả Lúc này lại cảm giác như vậy bất lực Không Nương theo lấy tuyệt vọng la lên thân thể của hắn Mặt ngoài máu tươi Điên cuồng bắn tung tói. Dường như tất cả mạch máu cùng một chỗ nổ bung. Liền tai mắt mũi. Miệng đều phúng ra máu. Phóc. Màu vàng cử trưởng chút nào ngừng cũng không. Không chút do dự vung. Lên. Đáng thương cái này vực ngoại thiên ma. Cũng tính ít ở cường giả. Cũng tại cái này đáng sợ uy năng hạ bảo đã thành một đoàn huyết vụ. Liền nguyên anh đều không có chạy ra. Sau đó lâm hiên quay đầu lại. Địch nhân còn có một. Cái kia dây đầu thân người nữ ma, hôm nay trên mặt đá tràn đầy thắm, thiết vẻ sợ hãi. Nàng cũng lĩnh vực cường giả, nhưng lĩnh vực lại chỉ là phụ trợ tính. Chất mà thôi, vừa rồi đã bị Lâm Hiên phá qua một lần, hôm nay càng là dọn phá mật. Gặp Lâm Hiên ánh mắt nhìn sang, nàng không nói hai lời đem mấy viên lôi châu ném tới đây, oanh, nổ mạnh liên tục tại Lâm Hiên trước người nổ bung, không gian sụp đổ. Mấy cái trùng động đập vào mi mắt, sau đó nàng này thừa dịp yểm hổ Hóa thành một đảo ma quang nghe hơi mà chạy rồi. Co được sán được đại trưởng phu, ma này tuy là nữ tử, đối với đảo lý. Này thực sự lý giải khắc sâu, bầu bạn vẫn lạc, nàng tuy hận lâm hiên. Chi tận xương, nhưng là thấm thiết rõ ràng, đánh không thắng đối. Phương báo thủ căn bản cũng không qua là lời nói vô căn cứ mà thôi. Cùng kia chịu chết còn không bằng lựa chọn mở một đường máu còn sống. Mới có cơ hội báo thù Nhưng mà đạo lý kia hắn rõ ràng. Lâm Hiên cảm giác không phải là tâm. Lý ít ỏi dùng tính cách của hắn thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn như. Vậy Lâm Hiên chắc chắn sẽ không đi làm. Muốn chạy sao đừng có nằm mộng. Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ. Hóa thành một đảo cầu rồng Đuổi tới. Một chiếc trà sau. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai ồn ảo náo. Động hoang nguyên lại lần nữa khôi phục chầm mặt. Lâm Hiên làm như người thắng sau cùng trên mặt nhưng lại không quá nhiều sắc mặt vui. Mừng! Làm cho đối phương trốn thoát rồi. Ăn như vậy miêu tả hơi chút có sai. Chính xác nói là Lâm Hiên tuy rằng thành công giết chết này nữ ma. Nhưng nàng một đám tinh hồn lại thi triển một bất khả tư nghị bí. Từ trước mắt của mình thuận lợi đào thoát. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người hệ hoại đấy. Tuy rằng biểu hiện ra, Lâm Hiên lấy một địch hay cũng có thể xưng là. Đại hoạch toàn thắng không sai, nhưng ở một trận chiến này, chỗ bộc lộ. Ra đến vấn đề cũng không phải chuyện đùa. Đầu tiên, Lâm Hiên lĩnh vực vẫn không được quen thuộc. Tuy rằng pha có hốn đồn pháp tắc tiềm lực không phải chuyện đùa. Nhưng liền tình huống trước mắt mà nói uy lực rõ ràng còn có chưa đủ. Cái này hai gã địch nhân, một cách lĩnh vực chẳng qua là phụ trợ, về phần một cách khác cũng nói không hơn đỉnh nhi tiêm nhi cường giả có. Thể dù vậy, chính mình thắng được cũng không gọn gàng. Một trận chiến này chỗ bộc lộ ra đến nhược điểm đáng giá hào hào tân. Nhắc, nếu không thực đối mặt đỉnh cấp cường giả, sai một ly đi nhìn rằm Nói không chừng chính mình sẽ bởi vì này chút ít nhược điểm mà uống. Hận điểm. Cái này tuyệt không phải ăn nói bậy bạ, dù sao mình mới vừa vặn thông. Hiểu lĩnh vực thực lực còn cần ước định có lẽ. Chính mình ban. Đầu dự đoán, hơi có chút tự đại tán tiên yêu vương chân ma thủy tổ. Cũng không có trước kia tưởng tượng yếu như vậy, hôm nay chính mình. Còn chưa đủ thành thục, một trỏi một cùng bọn họ một mình đấu mà nói. Cũng không có tuyệt đối chiến thắng nắm chắc. Đây cũng không phải là vọng tử phỉ bó, mặc dù đang tìm hiểu lĩnh vực. Trước, Lâm Hiên liền đánh bại bảo xà, thế nhưng thuộc về cơ duyên xào. Hợp cũng không phải song phương chân thật thực lực chi đối lập đấy. Đương nhiên, cũng tuyệt không phải nói Lâm Hiên yếu Hắn không thể thắng được bình thường lĩnh vực cường giả, chẳng qua là. Chống lại tán tiên yêu vương tồn tại như vậy, không thể lại nói bốc.